xin chào chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube mcne n i t i hiệp. ê n Đây là t ậ p n audio liệt, y t phần 8, Tẩu Long Xà. Mong do mọi người giây phút thông vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng quên á tiên những nhất video mới k ê n h của n n i e và về để để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn biết bình mình nhận h u cảm của c y ệ n nhé. Niếp t h à n h lúc này mới lên tiếng gá vừa mở miệng đã nắm đúng ý tứ của vô tình n Ngươi nghi, ngồi thiết dực, minh tu sạn đạo, ám độ thần thương, sẽ không lên trên nghi thần phong sao? Có thể. Vô tình nói.、Lão、cũng chỉ là dùng lại bài cũ, không Sơn, huyện rừng đông cũng hắn quen, h hoài thiết thể. chỉ Thái Bạch kích Chỉ phạm khó thoát ra khỏi việc hắn phạm tội theo thói gì lại lại bài đổi mới. tại mỗi tội việc tội Lão là Lão là làm đạo, sao? theo tu Tây. một tập t dực, Có cũ, có việc ám mì sẽ độ Vô ra ý í Ta lại mọi u dấu vết này để theo dõi Chuyến chuẩn muốn hiểu là khiếm, này là suy luận ra, ta nếu đâu? ố n những này này phương đánh. chúng lên trên nghi thần phong trong mộng này Hơn nữa như không ở đây, vậy thì đang từ vết theo thực thực thì thì tìm ta ta từ thể ta thì hư pháp hư đích khi khách gì. giếm gì? dõi dụ Và vậy điếm Là Là là là làm đây, để đi để đó xem lão. sao? lão Lão lại mục của có ra ra. bị m ở ở người giờ mới hiểu được sự cẩn thận và tham khảo lý do suy luận của gã Người nói như vậy... Vậy có phải người nhất định người đang khi quái, ta t làm ế nào l ạ biết ngồi thiết dực chọn tuyến đường đi lên trên nghi Niếp tuyến trên thần chọn đường lên phong? Đúng như Huỳnh như dực quả vậy, là mà ộ t thông minh. Vô tình t người minh. nói xong liền im lặng chờ đợi Niếp chờ lại im đợi h Vô n nói h trang i Đôi ngời, lại giấu Khi ế p được không mắt mà sắc tựa thể t của có chuyện gì, lại có thể che giấu được gá sáng gì, gá. bén như hoài phi tại my huyện bố trí hành động gá đã sai đồng đ ẳ n g lương thất điều đưa lão mẫu đến trên sơn tây trước để phó thác cho ta bảo vệ Nếp i thanh lại tuyệt đối không một chút nào e sợ mà biểu lộ ra chân tướng của mình nhưng đáng tiếc thiên đao vạn lý truy lương thất điều đã bán đứng gã Vụ và vào vậy. tình gật đầu, biết Trang thần tay tạ kết nhất thảm thần thối Trang một thận trọng, trì thác thần chuyện này. Nếu như không phải là Trang Hoài Phi nhờ và nhầm người, mẫu thần lại rơi vào tay của tạ mộng sơn, kết quả là nhất định không thảm như người huống Niếp thanh xanh ngắt. phải Hoài Phi Hoài Phi pháo gã gã đầu, Đã đại mẫu quả mẫu lại rơi lại cười cười, của sắc là là là là mặt sự. trước khi gã sai người hộ tống đã sai người đưa tin nói cho ta biết trước hơn nữa lại còn đã được ta đồng ý rồi người đồng ý ta dĩ nhiên là phải đồng ý tiểu trang là một hào hán ta cùng với gã từ khi quen biết tới nay ít khi nhờ ta chuyện gì chỉ có ta nhờ gã làm hộ nhiều việc thiếu tình thiếu nghĩa Niếp Thanh nói. Nhưng mẹ của gá Thủy Trung không có tới đây, sơn tới Thủy tay. của có gá mẹ đây, mọi người đối với nhiếp thành thốt lên nổi lên một loại kính ý đối với bằng hữu có thể cảm thông nói đạo nghĩa luôn là một người khả kính Vậy vậy, với với chuyện này. chuyện yêu luyến luyến, cho chủ chóng được của cùng của nhạc cùng cả chết. cũng như nhanh thần phụ hạ nhĩ hạ thiên hải. nên, ngươi động Đúng trang người mồng sơn, người mông, trùng, đường gá, đi điều lại biết tiểu kim lại đám đều đã ra tra rất tra ta Ta mẫu tạ Tất Quỷ kế của ngô thiết dực minh phó thái bạch ám phó nghi thần Người Chuyện dàng Trang chính là bạn tốt của ta. Thỉnh thoảng cũng nhắc tới gã, Thường cùng với ngôi thiết dực đi cổ nhằm quan không nói bên trong、Về、phần lương tên Lương Hắn không bắn gã gì Gã được quái tới với thiết đi Lại việc lại điều Lại có một đệ đệ tên là lương Việt Kim hắn trước sau không đứng Tiểu chính Tiểu lại khác kỳ thể thấy chỉ thất có cảm của dực cổ có đó có ta truy tốt ta mật một trước Trang mà làm Đầu đệ đệ sao ra sau Trang là là cho dễ rõ đứng Bồ bí tới Về phải lương việt kim hắn là đệ đệ của lương thất điều đối với hành động của ngô thiết dực lại có một chút quen thuộc cộng thêm hắn không nghi ngờ huynh trường của hắn bán đứng tiểu trang cho nên khó tránh khỏi việc hắn sẽ nói rõ nội tình cho ngươi Vô Vậy với Vương Phi, đường hóa và Vậy không tình thần Ta một ta sắt Thanh thẳng thắn. mình nói. nên, ngươi đoán, lên nghi phong. nói đường Niếp nên... cho phó Phi, hóa chùi cho lại lại lại rồi rồi, đối có suy được. đã đã ra ta phải chờ ngươi dọc đường vậy tại sao ngươi lại biết là ta sẽ tới đúng lúc là ta biết tứ đại danh b ổ nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu nhất định sẽ truy xét đến tận cùng của án này ta đã chuẩn bị lúc đầu bắt một người trong số các người để thương lượng kê đó... Thành lại thực sự không khách khí. Mới biết được đó Niếp thanh không ngươi. ngươi n lại Mới biết Biết tới, i thực khách khí. h là là sự dĩ n cũng không khó đ o á n lăn ngươi xưng giang Cố của kiểu tuyệt và say đã hồ. Danh Tam động thiên hạ. Kiếm nhất đào đồng cũng đã kể bên người như hạ đào đã kiếm kể vô ậ y t i không phải là vô tình c ô nói g đường tử thì ta tại tình cho chờ là ai Vậy cho nên, ta đã chờ tại dọc đường. Vô dọc nên n đã thì ra như vậy sao nếp i thành lại nói người hiện tại đã biết rõ rồi sao vô tình lại nói ừ, rất minh bạch nếp i thành nói nhưng ta không minh bạch vô tình lại nói Nhiếp Huỳnh không minh bạch chuyện、gì. Nhiếp Thanh lại nói bạch lại tới gì Ta đương â y Nguyên n do là h vậy Vậy còn n g ư i ư ơ i nhiên ậ n định ra sao l ạ có chóng chỉ ra Lão Hổ đang chạy cách thể trốn một Hổ nghi mau ra đang quái rằng gì Lão l Và sẽ n gã h thần phong、đương、nhiên i Đương g hỏi người người hỏi gã chuyện này rất công bình vô tình cư xử với người khác luôn luôn giữ vững nguyên tắc công bình vậy cho nên gã rất sẵn lòng trả lời ngô i thiết dực trước tiên lại bị thiết thủ cùng với lãnh huyết tố giác nhưng mà sau khi để cho ngô i thiết dực chạy mất vô tình lại nói truy đổi láo sau đó lại à truy、mệnh. Thực ra thì, trong tứ ra mệnh. đ danh bổ, truy h nghệ nhất i ệ n t o theo n g việc và dõi t r lùng đó là đó truy mệnh Gã khinh công tung giấu khinh nhất, thuận truy tung tốt nhất.、Trời、xanh đánh hơi được nơi che giấu địch nhân Trời nơi tội cao được truy tốt và phạm. t h ô nhưng g t ờ khi bạn họ đuổi bạn bắt mà ộ t thất tùng người, phần lớn lại l để đều cho do truy mệnh nối lại phần lại đáng ấ đất t thường tôn truy thiên tục, tục một thuốc thần kỳ có thể khi kỳ cho huỳnh mệnh chi cho danh như、vậy. Nhưng niên niên loại nối mới đó. đệ đoạn đoạn đ có có Vậy vì vạn Vậy vậy. cao, nên, xưng nên xưng ba lìa. sư mà là là là tiếc truy mệnh bài binh bố trận hơn phần nữa đã liên lạc với lãnh huyết nhưng vì nữ nhi ly ly của lão ta ngăn trở cho nên gã đã thất bại trong gang tấc vô tình lại nói tiếp ngô thiết dực hắn đào t ẩ u rồi Niếp thanh lại sờ sờ hàm dâu, Đang liên tục của láo. Lần đó, đại khái láo bày ra nghi trận là sẽ trốn hướng núi Chính như nên động thân đến、My、Huyện Chặn đường ngôi thiết vô tình lại chán nạn nói Kết quả đương nhiên Trang Hoài Phi táng mạng、thiết、nhiệt đệ cũng đã bị thương rất nặng Ngôi lại giải đại khái Thái rồi thiết thiết lại Hoài Phi Thiết Kết thiết lập tục thủ tức rất hàm Bạch Cho ra của ra láo láo Là sờ sờ sẽ bày My dâu dực dực quả đó đệ đã bị vậy vì Vô Thì v ẫ Niếp nhơn nhơn n g o à vòng n pháp luật. i t h a n h lại nói l ã o hồ n à y rất dạng hát t h ự c sự không có gì bắt đ â u t a m đệ của t a chim ệ n h đúng sa phải chạy tới t h á i bạc h s ơ để trợ g i ú p tiết h l ã o n h ị Gabi ế t c h u y ệ n lập tức phi c á p t r u y ề n thư d ù n g d i ề u l à m hiu ệ chia ra b á o cho lãnh huyết v à t a vụ t ì n h lại nói tiếp c h ú n g ta l ạ i luôn c h ú ý h à n h tung của đại l ã o hồ v à t ậ p t í n h của lão ta l ạ i n h ậ n đ ị n h nếu như là lão ta không có ở thái bạch sơn đ o ạ n bảo vậy thì chắc hẳn là sẽ tới nghi thần phong đề mật nghị À, này dàng lành. Hoàng thành đàm mà chuyện cười. cũng chưa chùa bạch tự, vì trận chiến cũng chuyện chủ phải Hồng Lánh huyết thụ thương Hơn thế Thiên Tinh, đình mà bỏ mạng. Nam ân thừa phong thàm hồ nhiên thế dịu Máy lên tiếng. nữa, đông trận mạng. Nam ân liên vân trại mà thàm tử. Trên giang hồ bỗng bảo lại mất đi chủ sự tam đại、thế、gia, trại trại lại đi đại gia, để ta Tầm tam bắt tự tử. mất tam lầm mà võ vì vì bỏ sự Mà Lam Kim mà mãnh Mệnh, cầm tâm mà vào Tây Trấn xuất tại Tử, khiến cho tình liệt liệt huyết Tri nhất thời trong rút Ta tin tức thiết tới huyết quyết tới trước chân đây Nguyên vậy xoáy Vậy hay hay ra ra rồi Ấn Sơn khiến hình cực kỳ dối loạn. Hơn nữa, còn vì như vậy mà kịch liệt giao chiến, mãnh liệt giáp công. Lãnh cùng cuốn vòng nơi không nhận luôn hận ngôi thiết dực, vậy cho nên, không có quan tâm tới lãnh huyết có đồng ý hay không, hứng không, định hắn nói. lại lại giao giáp đều dối với vô vì cớ cho cực kịch có được. được dực. cho có có có cáo kỳ bị đã đó, ý bên cạnh đó có mộng tỷ bạn tốt của ta lại có thông chi ta nhất định phải tới nàng lại thản nhiên cười t ự như vì kiệt tác này của nàng mà dừng dừng đắc ý may là ta đã đi một chuyến những lời này tất cả mọi người đều không hiểu tập mai hồng lại nói rõ nơi này không phải là rất náo nhiệt sao ta nếu như không tới thì làm sao mà xem một phen đại náo nhiệt như vậy được chứ rất là kém hứng thú đó thì ra là chuyện m a quái và người chết đủ những loại chuyện kinh khủng thê lương chuyện đối với tập cô nương mà nói cũng chỉ là một chút chuyện náo nhiệt và thú vị mà thôi vô tình lại hít hơi khi thấy thực cảnh thê Khởi chưa định Hồ Hồ phải nghi kích tây hay không、vô、tình ít trí một rất Tiền mịt tiền Ta trong trận tay sâu Quả đầu cảm mờ lương lại lại Đại Gã đang Dừng đông Lão Lão Lần là Ly Là lại có xác Có cố này này vẫn đồ ở Vô bố nói chớ tuy như vậy chúng ta lại luôn có người chịu trách nhiệm truy xét về hành tung của đại lão hồ lão ngư lại nói cho ta biết Cao thủ nhất lão ư u Chu cạnh Chù Sát Gia, bên Miến, bên đ động thân tiến v à t r o ngư sơn n Tây, mà g ờ i với ngôi cùng dực lùi tới, mật thiết lại ù i tới thiết, Tiểu dư cũng đã phát hiện ra, hắn từng hiện mật thủ thục trung thì phát từng thân t môn, hảo hóa, hắn của cũng ra, đường đường đã Dư cổ nham quan. Ngư Lão người lại tiếp lời đường hóa và chu sắt gia trang hoài phi vương phi những người này đều là trợ thủ tay trái và tay phải của ngô thiết dực tiểu dư lại nói chúng ta chỉ có không tra được tung tích của vương phi thôi vô tình nói lúc này ngô thiết dực có vẻ đang rất cần bọn họ Niếp thanh Nhổ ra một sợi dâu dài chừng nửa Vậy cho nên các người toàn lực chọn tuyến đường đi lên trên nghi thần phong Điểm kỳ quái chính là láo không ngừng nhổ dâu, Nhưng mà dâu của láo không ngừng dài ra. Càng nhổ càng dài, lửa đốt không hết. Một cơn gió nhẹ cũng sinh tình lại quay sang mộng sợi dài đi Điểm quái dài dài gió sôi lại diễm hết gật một tấc tròm đốt Một cho ra của ra Lửa Sau quay Vậy Vậy đầu đó, dâu dâu dâu mà là Các lực còn cô? vô láo láo kỳ diễm mộng lại nhất thời không rõ ý tứ t a ngày lúc này tất cả mọi người đều ở trong sảnh chính của diễm mộng khách điếm c ư ờ i lớn mở rộng trăng sáng chiếu vào chiếu lên trên khuôn mặt lạnh ngắt của diễm mộng rất lạnh và rất đẹp tựa như là một đoá h o a đào tạm thời ngừng kết trong một phiến băng trong lúc này người đông thế mạnh cao thủ q u ầ n tụ người trong điếm lá gan cũng to lên ngay cả mấy lá gan nhỏ hoặc là những cô gái đã trải qua sự kinh hãi cũng không cảm thấy sợ hãi vô tình bỗng nhiên lại nghĩ tới một nữ tử cơ diêu hoa cơ diêu hoa cũng rất đẹp cũng giống như là vị tiểu tỷ tỷ này trên thực tế tuổi của cơ diêu hoa so với diễm mộng có khi lớn hơn một chút xem ra diễm mộng cũng lại lớn hơn một chút so với gá nhưng mà nàng tuyệt đối không giống như là tiểu tỷ tỷ nàng chỉ có một chút mệt mỏi nhưng nàng đẹp vô tình cũng nghĩ tới một nữ nhân khác đường vãn tử đường vãn t ử cũng rất đẹp tuổi so với cơ diêu hoa còn lớn hơn nhưng mà đó chính là nét đẹp của một sự thành thục mỹ lệ và thê lương diễm mộng cũng không như vậy nàng hoàn toàn không có ý tứ thê lương chỉ là với đường vãn t ử giống nhau ở chỗ đều có một chút mệt mỏi hơn nữa cũng rất tịch mịch nàng là lão bản nương người nắm quyền tịch mịch quyến rũ cô niệm độc lập và tự chủ vô tình tại thời điểm này Nơi này, lại nhớ lại lại chờ đến lúc gã khôi phục lại tinh thần mới biết được một mỹ nhân thình lình xuất hiện trước mặt gã là đương nhiên là mặt của tập mai hồng nàng ta đang đắc chí hăng hái hồ h ở i nói xem cái bộ dạng ngây ngốc của ngươi kìa uống nước đi vừa nói nàng vừa đưa cho vô tình một chén nước sau đó nàng phát ra hiệu lệnh tiếp trưởng đại quyền nhìn thấu tình đời chỉ huy quyết định múa tay múa chân không coi ai ra gì nói ngươi thích diễm mộng hay sao vậy để ta thay ngươi hỏi nàng vừa nói như vậy vô tình lại cảm thấy có một chút nóng mặt mặc dù t r như vậy thì trong tương lai ở bất cứ hành động nào mình phải tận lực tránh ra khỏi chuyện cùng với nàng ở chung một chỗ giống như vậy chính ó lẽ sẽ tốt như không có chuyện phát sinh thì người vĩnh viễn sẽ không biết chuyện gì xảy ra như vậy xảy ra ra sao thậm chí chuyện sẽ phát sinh ra những gì người bỗng nhiên sẽ không muốn đi đoạn đường đó là bởi vì cảm thấy rất nguy hiểm nhưng mà n g ư ờ i không có đi vậy thì chuyện gì cũng sẽ không xảy ra bởi vì có thể là lúc n g ư ờ i đi qua thì mới có thể khiến cho người cố ý từ trên lầu ném xuống một trậu hoa cũng có khi n g ư ờ i không cẩn thận vấp phải một cục đá mà ngã xuống n g ư ờ i không đi thì lại chẳng có chuyện gì người cũng suy đoán không ra nếu như n g ư ờ i đi qua thật vậy thì lại có chuyện gì tránh cũng như vậy thậm à n công tránh ngươi chứng không nghiệm. h thì người rất khó thực, h được có được sự chứng thực, không có rất trải t sự chí qua thời gian dài sẽ lại quên tránh song nguy hiểm lại thường chỉ phát sinh lúc ngươi khinh thường và sơ thất hối hận đã không kịp vô tình lại không muốn hối hận bởi vì gã đã hối hận gã đối với tập mai hồng mặc dù cũng có cảm giác đau đầu đáng tiếc chính là sau khi nhìn thấy nàng gã lại cao hưng muốn tránh ý niệm trong đầu ngược lại gã muốn đối mặt nhất định đối mặt tập mai hồng tự như là một vấn đề một án tình mà gã nhất định phải đối mặt phải thăm dò phảng phất đó là thiên chức của gã cũng là trách nhiệm nhưng diễm mộng thì lại không phải như vậy rõ ràng không phải nàng tự như một giấc mộng mang một chút nét duyên dáng còn có chút sắc đ à o gã lại không thích nằm mơ gã lại không ghét giấc mộng gã lại chỉ không ưa được mộng tỉnh tập mai hồng nói làm sao cô lại biết ngô thiết dực nhất định sẽ tới diễm mộng đáp hai tháng trước ngô thiết dực cùng với bọn người đường hóa chủ sát gia hồ diền ngũ thập đã lên lầu mật nghị nói rõ vào lúc viên hầu nguyệt sẽ quay lại tấm mai hồng nói viên hầu nguyệt là chỉ thời điểm nào diễm mộng đáp ước chừng ngày một mươi hai m ư ơ i ba đến m ộ ư ơ i bảy hay là một ư ơ i tám tháng tám người vùng này gọi khoảng thời gian này là viên hầu nguyệt địa chí hay là huyệt trí cũng lại ghi chép như vậy tập mai hồng lại nói cô lại chính t a i nghe được sao không phải là đầu cô nhất vị cùng với phi thiên l ã o thử nghe lén được vậy thì hiện tại đầu cô nhất vị ở đâu không biết mà ba ngày trước gã l ầ m b ầ m tự nói có ước hẹn lên núi rồi lại mất tích cô có phái người đi tìm gã không có Nhưng mà phụ cận phụ mà vậy ù n này không g thấy. lại tìm v tại sao lại không tìm ta tâm lại lạ kinh sao xa ra không hắn hơn? Chúng chuyện chuyện ngày ngày đều có chuyện lạ kinh tâm động xảy có đều phi á t s n còn h h Lại c ế thiên người nữa. c ú n không g ta có ề u tra t được. Vậy phi h i lão thủ đâu hắn lại muốn tới nơi ước hẹn khi mà tới viên hầu nguyệt hắn lại muốn cùng với chúng ta đối phó ngô thiết dực cho nên chui điều điều theo ngũ liệt thần quân nhưng mà không biết tại sao Tới tận bây giờ vẫn chưa về. Vô tình trợt Trên trên một giờ lại miệng nói núi nơi Diễm núi núi miếu Vậy vẫn chen nào? Mộng đỉnh đỉnh chính bây mờ mờ về Vô vào chưa Có chấm mảnh sao? là Là là Đó đáp quỷ đúng rồi vừa rồi ta đã nói tới nơi đó lâu năm rồi không tu sửa là một ngôi miếu đổ nát khi trước chính là nơi người khác khai thác quạng ở trong đó sau đó mỏ sụp người chết không ít còn lại bỏ đi mò khoáng cũng đã bỏ hoang chuyện ma quái cũng từ đó diễn ra vô tình lại nói Trừ thiết tới trả mắt trên mặt ta biết ta biết rằng vừa những nói Còn chứng nào Khẳng định ngôi mộng không ngay Nàng đóng đinh Nãi nói hắn nói Nãi nói nàng khác cho Bạch cho Bạch hì hì là ta đã nói cho lời lại lời La Là La lại Là cười việc Diễm mà cô có cứ cô dực của các đưa Sau đó đây đã sẽ ấy、biết. về phần ta làm sao mà biết được khi trước ta đã nói với người rồi đó Là lại là lằn già, mà chú thác cho chuyện có Chú cùng chết dực dực đích xác ca chỉnh chỗ của tức cùng với đầu mối khác hắn hắn thuật thể hóa hơn hóa phó thiết thiết Như tình hắng hợp nhiều nhau sát sát sở Từ biết tứ trên Tổng Từ tin già đường Đường ngôi ngôi rộng, ngồi người nguồn với nội đối với diện điều kiến mọi với mối ủy vậy nữa đấu đầu Xem Vô đã ra, xe ý đều lại nhất trí cho rằng đại lão h ộ sẽ tới đây phải không tất cả mọi người gật đầu và kết quả vô tình nói mấy ngày nay ở chỗ này chuyện phát sinh cho thấy rõ một chuyện lão h ộ không tới nhưng quỷ đã tới trước Ta đang đợi nó đây. Tập Mai Hồng cũng thay tư thế Sau khi ta tới nó lại không xuất một đang Mai Sau nữa đợi đây đổi Điệu nó Hồng cũng Nó không hiện nàng nói điệu bộ biểu hiện một chuyện khi lại biểu mà Lúc bộ quỷ cũng sợ bộ dạng của ta ta cũng đang đợi nó lần này là tới nếp i t h a n h tại sao lão ngư hỏi n g ư ơ i thích quỷ sao không phải nếp i t h a n h lại vẫn đang nhổ d â u ta là quỷ vương quỷ vương nếp i t h a n h ta không đợi quỷ thì còn đợi ai nữa quỷ không tới gặp mặt ta thì ai tới gặp mặt ta vậy thì tốt vô tình nói Vậy chúng ta cũng ù n nhau Niếp thanh nhất thời không vô tình nói như vậy là sao. Nhưng mà, những người thân cận vô tình, tạm kiếm nhất đồng nghe thấy, lại giật nảy mình. Bởi vì bọn chúng từ trong thần sắc nhìn ra, công tử nói là xác nhận. Nhưng quỷ không Niếp thanh Chúng g gặp giật thời thấy, khổ. sao. ra, ta quỷ quỷ đi đi. đào kiếm lại Bởi tới. lại cười tạm từ tử vô vô rõ vậy vì là là mà, sắc xác c không thể nào s ô n g xuống địa ngục can quét phong đô thành rồi sau đó bò ngược lên trên nhân thế được nhưng nếu như quỷ không tới chúng ta lại có thể tìm nó trong lúc vô tình nói lại ngẩng mặt lên ánh mắt của gã rất là xa xăm rất xa nơi xa đó là đỉnh núi gần đỉnh núi có một điểm đen nho nhỏ tựa như là một con ruồi đang ở dưới ánh trăng nếp i thanh lại co con người lại người nói vô tình lại gật đầu diễm mộng thất thanh kêu lên các người lại muốn lên m ả n h quỷ miếu vô tình đáp nếu như đầu cô nhất vị trước khi mất tích đã nói lại là muốn đi lên nơi đó vùng phụ cận lại không có g i ấ u người chúng ta đi một chuyến vậy cũng tốt tập mai hồng lại mắt sáng rực thích thú sung phong nhận việc ừ ta cũng đi không vô tình cự tuyệt cô nên giúp tôm lão bản thủ tại nơi này tại sao lão có thể đi Tập Mai h ồ n gã thời dịp tập mai hồng tiếp tục kháng nghị lần hai đã vội vã nói trước Ta đi, Lão nghe ư Dư, và Tiểu Dư, cũng giống cũng n ư đương như ta, một một một trồng trợ giúp cho Diễm Mộng, chiếu cố cho Tiểu Nguyệt, lại còn phải chiếu cố giúp cho bốn tên tiểu tử tựa thêm một、câu. Trách nhiệm của cô rất trọng phía, nữa. ban của đi đảm điếm đại đó. phải coi giúp Diễm chiếu lại phải chiếu giúp lại lại bồi nhiệm chung chuyến. cho cô khách cho cố cho còn cố cho câu. cô, mình lệnh, h quân nên, này, Mộng, bốn này n Gã g Vậy câu này tập mai hồng đã cảm thấy tốt hơn nhiều nhưng mà cũng nhu thuận hơn thuốc được kê ra dược tính rất đủ phân l ư ợ n g ừ ta cũng thấy thế tập mai hồng thỏa hiệp lại buông tay ta phải chịu trách nhiệm chiếu cố cho mọi người i thiên vai giống nhiệm Diễm lại đôi giống lại kiếm tôi Nhìn dạng nàng như quân gánh trọn sơn hà trên vai. Bộ dạng giống như là đang nhận nhiệm vụ nguy tắc tử. Diễm mộng lại dùng đôi mắt nhìn nàng có lẽ giống như có một chút quen thuộc tính tình của nàng Nhìn nhưng mà lại không hề trách nàng kiếm nhất đồng, đồng loạt kháng nghị Không được đâu, tôi cũng muốn hà chút thuộc hề trách bộ Bộ một loạt của tắc Có có của được tựa Tam là là mà tử mắt lầm lẽ đau đâu, vụ đ chúng tôi lại muốn hầu hạ công tử tôi không có muốn lưu lại cái khách đ i ể m q u ỷ quá như vậy chúng tôi nếu như không đi theo xem như là không đi chuyến này rồi vô tình lại nghiêm mặt c h ỉ nói một câu chúng tôi muốn đi là nơi nào đỉnh núi tam kiếm nhất đ à o đồng lại dị khẩu đồng thanh chỗ nào trên đỉnh núi mánh quỷ miếu trả lời cũng rất nhất trí vô tình hỏi tới đây thì lại không hỏi tiếp nữa chuyện còn lại tùy vào tiểu dư và lão ngư xử lý bọn họ cùng với vô tình hợp tác đã lâu rất có thể nhìn thấy tâm ý của vô tình Vậy hay này trong Tiểu Tạm nhất nhất thời đào, Lão mánh bốn người không Ngư người gì? giúp miếu kiếm đáp đáp Các khỉ khỉ chờ chỗ quỷ quỷ lại cười lại đợi đi có được Có cứ đó Dư là Tiểu nếu g ngữ trọng. Thường ư lại nghĩ khí trầm mà xem.、Nếu、như trên đó, chuyện ma quỷ là có thật. Vậy thì chuyện người nó đó có các chọc cho quỷ Vậy ma là bị không i n sợ. sao Vậy thì có tác dụng gì chứ? gì có c dụng Dù sao công tử có ù n vương người khiển. Không phải là vui hơn hay sao? Nếu như không g với về vui tới đi tiểu tiêu phải quỷ quỷ. quỷ đám bắt một Láo là cho sao? các c hay quỷ thì các người đi lên trên đó thiên tân vạn khổ hờ t a i múa chân đi tới nơi nào cũng không để làm gì hết một chuyến tay không mà thôi vậy thì cứ không bằng Chờ đợi chỗ của cũng được cợt phụ、nữ. Không phải là vui hơn、sao? Nghe những Nhất phận hơn rất nhiều Gặp quỷ Hà Văn Điền lại không nhịn lời đợi Đào Đồng đầu đồng đã Điền đùa vui Kiếm lại này nữ này an Văn là Làm bảo sao vệ Gặp Gật quỷ quỷ Tam ra Xem rất mặt ý á diễm mộng lại vội vã liếc nàng một cái rất sắc rồi lại cất tiếng bọn chúng dù gì cũng là tiểu nam hài dù gì lá gan cũng sẽ lớn hơn bọn nữ tử chúng ta một chút vô tình lại nhìn d i p m ộ n g đối với sự phối hợp của nàng trong lòng có một chút cảm kích lại cho thấy có một người nhảy ra chỉ thẳng vào mũi của mình c ò n ta lên tiếng đương nhiên l à la bạch nãi không may cho hắn tất cả mọi người đều cảm thấy hắn có dùng được cũng được mà không có thì cũng chẳng sao tùy n g ư ơ i đó là câu trả lời của nhiếp t h a n h bản thân hắn lại muốn lên m ả n h quỷ miếu lại còn rất ư là nhiệt tình ừ tùy người dù sao lai lịch bất minh không thể nào để cho lão đợi ở nơi này được vạn nhất để cho các cô nương ở trong khách điếm bị gã hại khó có thể tha thứ cho chính mình gã dự tính sẽ để cho la bạch nãi tự mình lựa chọn Với võ vạn loại người hồ đồ giống tiểu đại phải người hiểm. núi người một Xem một nham xem mà may, tốt. tự rất trí, tệ. trên nhất là là, là như hắn, cũng không không không phải là một người nham hiểm. Hơn nữa, hắn cũng rất trí. Võ công xem ra cũng không、tệ. Nhưng mà trên núi vạn nhất gặp chuyện gì đó không may, cần người cơ cảnh. gì gặp gì hồ họ đồ đệ đó có cơ cơ ra ra trên h cho chân chuẩn không hay hỏi chuyện Không thần hỏi Thành lại không khỏi hỏi chuyện ô n tin người núi Cũng vẫn người ngày ngũ quân Niếp cũng đang muốn hỏi chuyện này g gì Gá gặp Gá gật Tuy một liệt t dưới lại vội Lại để đầu có Các sao Lão qua bị vừa vậy Vậy mấy vã đường bọn họ tao ngộ ngũ liệt thần quân rõ ràng đã cưỡi một con trừ lòng mang theo bảy dây trước bọn họ mà tới tại sao thực sự lại giống như người người ai cũng không thấy được hành tung của hắn Không có thấy. mộng có Diễm đỉnh á p Hai h qua ngày cũng c gặp được vị nghi thần phong lại chính là mãnh quỷ miếu rất dốc nhưng mà đường lên không chỉ có một dù sao thì trước sau trái phải cũng lại có chỗ để đi lên tuy nhiên đường cũng không hề dễ đi diễm mộng đột nhiên nói người nhóm của ngươi không phải là muốn đi sao bây giờ hãy lên đó đi lúc này ước chừng là canh hai trăng tròn hoàng v u giống như quỷ vực mặt đất lại giống như trong gương không vô tình lại cười nhẹ một tiếng Có m ộ tất chút muộn. Chúng ta không cần không khuya mảnh không phải là thời điểm quỷ mị và hung hăng ta trên tối sống muộn lên giữa gì đêm miếu làm điểm mị quỷ Buổi quỷ là và hay sao l ú cả này lên núi, địch tối ta sáng Không một chút nào hay hò. Chúng ta tạm thời ở nơi này Sáng thành hương thần cũng không mà hay lấy đêm chút tối thời mai mới thôi Bái địch đã Để hò tháp h ta một ta tạm một ở p i là tốt Tất hơn hay sao、tất、cả mọi người lại nhìn ra được gã trong hiểm cảnh vẫn rất ung dung tự tại chỉ là người nào cũng nhìn không ra t r oa n lòng g c ủ gá c h â nhi này thực sự thông minh khó trách tứ sử đệ lại thích nàng một nữ tử vừa thông minh vừa xinh đẹp vừa nhu nhược vừa kiên cường lãnh sử đệ quả nhiên là có phúc khí Ta lại không hiểu gì. Niếp thanh lại cũng rất tinh minh, lại hiểu Niếp không gì. chúng ũ n n g rất t i minh, muốn lại người nhiên lại ngồi thiết dực. Vậy tại sao lại tụ tập nơi này? Không phải là phái người cẩn trọng. này? Không canh trần n phụ là Các dực. gác tất tập tụ tập dưới đều Vậy sao i hay sao? h ữ n quan khẩu, người khi có ta ớ i phải lập tức báo tin lập chứ. Chúng tức t báo vốn cũng có thay nhau phiên canh gác t r ư ờ n g thiết thiết lại nói tổng cộng ngày đêm cũng là hai ban nhưng mà kể từ khi xảy ra chuyện ma quái lý tình tình lại cắn mồi Mộng tỉ lại gọi mọi người ở chung. Một nghiêm mặt. mặc chém người chung. tránh được lực lượng phân tán. Từng người bị kết sát sẽ không có chuyện đó. Chuyện đó không Niếp thanh sườn núi cần phải có yếu nhân cành gác. Ít nhất là có phong thanh gì phải lập tức có thể chuẩn bị được. Còn hơn người nhân đến cũng không gọi gác. gì giết. tỉ kết sát Ít tức thể tụ tập ta biết. lại lực lại là là lập sai. phải phải được được. ở ở chỗ có Chỉ có có có cho Địch yếu sẽ sẽ đó. đó đây bị bị nhưng diễm mộng trong lòng lại cảm thấy đồng ý muốn nói gì đó nhưng lại thôi cho dù là đúng thì kêu người nào đi canh gác bây giờ nướng nhân nơi này ắt là bị hù dọa cho bệ mật lão thiết động tác không có linh hoạt không thích hợp canh gác Ta thể thanh Ta ta tình tàn tật dĩ nhiên không thể nào. Chẳng lẽ lại bắt tam kiếm nhất thì Ta trầm Tối ta. nay có việc. chẳng cũng được. cũng cứ cho nói. nhận khởi nhiên nhiên không không để đi. đi. đào đồng đi thì cũng không được. Ta cũng đi. Niếp lại người lại kiếm giọng sung vòng sướng, nào, ngư là là lẽ Láo Vô dĩ dĩ thân i lại đứng dậy. Ba người ể u dư dậy đứng này n Ba a t r nhau u m tình, vì... tình vô tình rất trầm tính an tường giống như là một sự nữ thậm chí giọng nói có một chút lạnh lẽo nhưng ánh mắt lại chớp độc lóe sáng lên một sự bất an phảng phất tựa như là hai đạo kiếm quang bắn ra khỏi vỏ nên tới e rằng đã tới rồi diễm mộng cùng với người ủng hộ nàng vốn một lòng muốn phục kích đả lão hổ kết quả lại gặp quỷ hào tổn nhân thủ lòng người hoang mang sĩ vô đấu trí bất kể là lão hổ hay là quỷ người ở trong diễm mộng khách điếm cũng lại hận thấu xương không thể nào không giết chết để báo cựu rửa hận vô tình lại cũng tùy tùng đồng đạo đường xa mà tới nhất ý muốn bắt n g i thiết dực và vây cánh của lão cũng có một chút chủ tâm muốn bắt đại lão hổ lại nghe được chuyện quỷ m a quấy nhiễu xem ra lão hổ và quỷ đều không phải là những thứ tốt lành không thể nào không bắt ánh trăng giống như thủy ngân trải dài trên mặt đất ngoài cửa vắng vẻ không người nơi xa vượn hú thề lương tất cả mọi người đều lại không nhìn thấy có gì đặc biệt địch nhân đến rồi sao vậy địch nhân nơi nào tại t vô tình vô tình thần sắc trắng、bạch. Trắng trượt tới trắng biết một tưởng đột Thông suốt một cả sắc bạch ngọc của bạch Cái chân của có chuyện cũng mọi diễm mộng Mà người lại nãi lại kia lại nhiên liên lại nhiên nhìn như nhớ nón nữ Không Hắn bỗng như hắn nghĩ trong lòng hắn cũng không gáy Là lá phía vì về vô Vô vậy sao Sau sự đó rõ、tại、sao hắn lại có một chút sợ hãi vô tình về mặt vô tình cũng không có gì đặc biệt khiến cho hắn phải khẩn trương chẳng qua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 tàu long xà